Trường 903 Hiên Hộ Pháp Tiêu viêm nhàn nhạt liếc nhìn Kim Ngân nhị lão đang cứng ngắt, tỉnh vòng trong tay phát ra mạnh mẽ xuyên qua thẳng hai đầu lão, chợt hai người cảm thấy đầu óc tối sầm, trực tiếp bị ngất. Mỗi tay một người tiêu viêm liền đem hai người quăng về quảng trường, thân thể hai người lệ mạnh xuống đất. Vàng mạnh một tiếng âm trầm, làm cho sắc mặt không ít người nhú lại trong lòng bi ai cho hai lão già Kim Ngân gặp suý xẻo. Sau khi ném hai lão Tiêu viêm quay mặt nhìn Mạc Thiên Hành nói Mạc Tông Chủ Thiếu Tông Chủ của Tông Gần đây luôn luôn ở tình trạng hôn mê phải không Nghe được lời úp mở của Tiêu viêm Trong lòng mọi người nghi hoặc Mạc Thiên Hành lộ ra tức giận Sắc mặt quỷ dị Kịch biến nhìn Tiêu viêm quát lạnh Nhìn tử của ta bị như vậy Do Tiêu viêm người dở cho quỷ phải không Việc Mạc nhai bị trúng độc không liên quan tới Tiêu viêm Nhưng sau đó nghe Tiêu Y Tiên kể lại chưa từng để ý xa, hiện này đột nhớ lại, tựa hồ là một việc tốt. Lúc trước ta và ngươi đối địch, hắn luôn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta sợ chút thủ đoạn cũng coi như là chuyện bình thường phải không? Ti Viêm Bình thản nói không coi lửa giận mà tiến hành làm lung lay thân thể. Mặc Chiến Hành cắng rằng nhẫn nhịn nói, "Mạng tuốc giải cho ta, ta có thể coi như chưa biết chuyện này xảy ra. Tuốc giải có thể giao cho ngươi, nhưng không được tham gia vào chuyện tiêu môn và ma viêm cốc." Nếu không, nói đến đây tiêu viêm mỉm cười âm lãnh, đối với lão hổ ly này, nói chuyện cần khuyên giải, coi như là đàn gãy tay châu, uy hiếp chính là công thức hay nhất. Nghe vậy, hai tay mặc tiết hành nắm chặt, thoáng có chút chân chừ nhìn thấy chuyện này ở bên hàn phòng bên cạnh nói. Mặc đông chủ, mặc nhài bị tiêu viêm hạ độc cũng không cần nhờ hắn thuốc giải, đối với độc sược ta biết một chút, đợi sau khi giải quyết chuyện này, ta giúp hắn giải động. Người nên xem lại chính mình đi. Người là luyện dược sư và độc sư là hai loại khác nhau. Với độc tố bình thường, chỉ cần một chút thuốc giải độc là được. Nhưng mặt nhai thiếu tông chủ chúng phải không phải loại độc tông thường. Điểm này mà tông chủ là người hiểu rõ nhất. Người muốn tính mạng con trai người giao 11 người, không am hiểu về độc dược như Hàn Phong, tiếng nguy hiểm không nhỏ đó. Tiêu viêm liếc mắt nhìn Hàn Phong, không nhìn được lắc đầu dữ cợt nói. Nghe được lời của tiêu viêm, trong lòng có chút động. Mặc thiên hành trần trừ nhìn xuống tiêu viêm âm chậm nói Người dám thể rằng mọi chuyện giải quyết xong Liền em nhi tự cho ta Giả hết độc xưa hoàn toàn Ta dùng danh nghĩa tiêu môn Càm đoàn với người Mặc tông chủ yên tâm Với một đấu tông cường giả tiêu viêm không dám đắc tội Ngay mặc thiên hành nhẹ giọng nói như vậy Tiêu viêm cũng mỉm cười nói Mặc thiên hành nét mặt bất căng thẳng Chậm rãi gật đầu nói Được lão phu tin ngươi một lần Mặc tông chủ từ từ lại quỷ kế đa đoan uyên châm ngòi ly gián chúng ta, thế lực hắn không phải là người không biết sau này muốn giết hắn bằng vào thực lực khắc Hoàng Tông, chỉ sợ khó có thể thực hiện. Thấy Mạc Thiên Hành bị tiểu tử này tác động, Hàn Phong tức giận có chút tiếc nuối nói: "Ta không muốn mang tính mạng con trai ta đặt cược." Mạc Thiên Hành âm u nói, như tự Mạc Nhai hắn bỏ bao tâm huyết lui lớn, tự nhiên không thể để cho hắn bị độc mà bỏ mạng. Hơn nữa, lão gia hỏa đột nhiên quyết định như vậy là vì tình thế cấp tách hắn thấy được Hàn Ph phong mặc dù có liên minh chỉ sợ khó có thể chống lại được giả làm học viện cũng như tiêu môn còn nữa từ viêm hắn không hiểu rõ hắn nhận nhìn không rõ ai có thể thắng lợi trong cuộc chiến vì vậy thừa cơ hội này lập tức rút lui đứng ngoài xem lòng tranh hộ đấu coi như là quyết định đúng đắn Hàn phong trong lòng không hiểu được lỗi băn khon của mặt thiên hành bất quá lưu đán được lập tức trong lòng nội giận một gã đấu tông cường giả đột nhiên không tham ra là một đảích rất lớn đặc biệt Làm một số thế lực của hắc giác vực bắt đầu lẩy sinh ý e sợ. Lúc Mạc Thiên Hành đột nhiên bỏ chiến trường, làm cho không khí nhất thời chậm tĩnh lại. Một ít thế lực lặng tránh ánh mắt của Hàn Phong, lặng lẽ tự gió rượu không để ý đến bầu không khí quái dị. Ứng sờ não nhân thấy mặt Thiên Hành rời khỏi cuộc chiến. Như vậy bọn họ sao dám chống tiêu viêm, dù sao tiêu viêm có tận bà gã đấu tông cường giả Thấy biến hóa không nhỏ trong sân ti viêm chậm rãi lở lụ cười ánh mắt mờ mịt nhìn tiểu y tiên cho ánh mắt xương lên 8 thưởng Nếu không phải mặc nhai quấy rối làng liền hạ độc với hắn thì hôm nay khó có thể cho mặt thiên hành rút lui mà lấy việc mặc thiên hành rút lùi Hàn Phong khó có thể làm được chuyện gì bằng hắn của ưng Sơn lão nhân khó có thể ngăn cả được cơn sóng dữ còn nữa lấy tinh tình cẩn thận của ứng Sơn lão nhân biết không thể địch lội thì mặc kệ hấp dẫn thế nào cũng bỏ qua Bàn tay nhẹ vùng, tô mị ổ thiết, ấm cốt lão. Tiến đến cùng với các cường giả đứng sau, tạo thành hình quạt lớn, phần bố đem quảng trường vây lại. Hôm nay có thể nói, cái tên mà viếm cốc xóa tên khỏi hắc sắc vực không còn bao lâu. Theo sự phần bố cường giả, đấu khí nhạt nhạt cục, lặng yên mà mở ra, làm cho một ít người bình thường bắt đầu không chịu nổi cái áp ức lặng lề rời khỏi bữa tiệc. Đối với vô số người rời đi, tiêu viêm không ngăn cản. Mục tiêu hắn là Hàn Phong Các tế lực không liên quan với ma biêm cốc Nếu ở nơi này ra tay với bọn họ Chính là muốn đưa bọn họ trở thành đồng minh Hàn Phong loại chuyện ngu ruận này Sao tiêu viêm có thể làm được Theo bóng các thế lực rời đi khỏi quảng trường Hàn Phong sắc mặt càng trở nên âm trầm Suốt cuộc khuôn mặt bao phủ Một tầng lành lạnh Hoán độc thấp giọng vang lên Tiêu viêm muốn để cho người sống lâu thêm một chút Nhưng người lại cố ý muốn chết sớm Vậy đừng trách ta không lệ tinh đồng môn Nghe vậy tiêu viêm... Thấy hắn bắt đầu sắt chiều, làm chức tư viêm suy nghĩ hàn phong, chậm rãi ngởng đầu trên khuôn mặt lộ giác quỷ dị. Lập tức quát lạnh, kiệt kiệt, hiền hộ pháp, bắt đầu động thủ đi. Thình thịch, tiếng cười hàn phong vừa rứt thì trên vách đá, xung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Hắc vụ lượn lở, trợt mấy chục đạo thân này. Toàn thân bao bọc bởi sương mù, nhìn về xuống dưới, đột ngột xuất hiện biến cố khiến mọi người có chút giật mình. chợt có chút bối rối nhìn xung quanh vật cổ hồn điện, không nghĩ tới Hàn của bọn này có quan hệ, biến cố đó làm Tiêu Viêm thoáng kinh hãi. La Sao bình tĩnh đột nhiên nói, "Không cần lo lắng, bọn họ có một người đấu tông, còn lại những người khác không đủ gây trở ngại." Tô cùng Tiểu Ý Tiên thần hình chợt xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Người trước mở miệng nói, mặc Thiên Hành cùng Ứng Sơn lão nhân nhìn thấy biến hóa ở quảng trường cũng ngẩn người, không nghĩ tới Hàn có thủ đoạn này. Vị thần bí hắc phụ kia thực lực cũng tương đối với cấp bậc Đấu Tông. Ha Tiêu Viêm, tiểu môn ngươi thực nghĩ rằng tin tình báo lại về dễ dàng như vậy hay sao? Cũng chỉ là do ta cố tình thả tin tức mà thôi, là muốn giữ dụ ngươi tới đây, không ngờ ngươi mắc câu." Hàn Phong cười quái dị một tiếng, sau đó quay đầu nhìn mặt thiết hành cùng Ưng lão nhân cười, "Hai vị hiện tại chúng ta hợp tác ổn một chút, bất quá bây giờ không cần hai vị ra tay rồi." Viên hộ pháp, người này là Tiêu Viêm cũng là người mà hồn điện đang muốn điều tra. Người tiêu ra tại giám mã đế quốc thử các người hiện trong người hắn. Tiêu tự này mang hai loại dị hỏa đem linh hồn hắn giam giữ rồi răng lên hồn điện tôn giả chắc chắn sẽ có hiệu quả. So với người bình thường càng thêm tốt. Hàn lớn tiếng hướng Hắc Vũ nói: "Tiêu Viêm sao? Ta nghe hộ pháp nói qua có chút điểm khó giải quyết, bất quá lần này nhận được tin tức của người Ta liền từ Đông Tây chạy tới. Giọng dị thường khàn khàn đặc biệt từ hắc vụ chuyển vào tai mọi người. Vụ hộ pháp, ngay được cái tên quen thuộc, đôi mắt kia viêm chuyển thành màu đỏ, một lường sát khí trong lòng lội lên cuồn cuộn. Xem ra người đối với vụ hộ pháp hận ý sâu đậm, hắc hắc, không có thể trách được. Lão sư bị tên kia bắt đi, thân nàm đệ tử, chịu không ít khổ sở, nhưng không cần để ít lâu. Người sẽ gặp lão sư người mà thôi. Hắc vụ âm trầm cười... Đột nhiên vặn quát lên, chúng hồn sự nghe lệnh, kết thành vặn hồn linh trận. Tiếng quát xong, những cơ thể hắc vụ trên vách núi un un bùng phát, giống như là mây đen, đem một mảnh sơn cốc lại bao phủ. Sau đó một đoàn hắc vụ bay đến, trong đó bắn ra các tia linh hồn thể bén nhọn, hai mắt đỏ rực, hư ảo như ác quỷ, làm cho người khác xôi máu, rú lên tiếng ghét trói tay. Trên bàn tiệc, Hàn Phong nhìn thấy từng đạo hắc vụ dữ dội. Thành khuôn mặt nghe răng cười càng lúc càng lớn. Trường 904, Họa Linh huyện Uy Trên vách đá, núi mây đèn lại một lần nữa che khắp bầu trời. Nguyên bản bầu trời đang trong sáng dường như trong nháy mắt trở lên tối sầm bởi vì những đám hắc vụ quỷ dị kia, ngày cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua được. Vô số âm thanh bén nhọn quanh quần không ngớt trong sơn cốc. Hàng, hà xa số Linh hồn xuyên qua đám hắc vụ Giống nghĩa ác quỷ trong bóng đêm Ánh mắt đỏ sự xuất hiện trong bóng tối Khiến mọi thứ trở nên âm trầm Mọi người cẩn thận Bọn họ đều là những linh hồn bị khống chế Tiêu viêm sắc mặt trầm xuống Nhìn những linh hồn đang xoay quanh bầu trời Trầm rộng quát Tô mị cùng phần lớn cường giả khác Bởi vì biến cố này thoáng kinh hãi chợt vọt tới bên cạnh đám người tiêu viêm Ánh mắt ngưng trọng nhìn đám hắc vân trên trời trên kia, đám linh hồn rậm rạp nhẹ múa lung tung, làm cho bọn họ tê dại ra đầu. "Hắc hắc, để có thể thuận lợi bắt được người, lần này bổn hộ pháp đem đủ tiền vốn, những linh hồn này đã tốn của 3 năm thời gian mới có thể thu thập, dù để tạo thành đại trận cũng coi không làm cho các ngươi thất vọng." Chỉnh vách đá, Hiền Hộ Pháp nhìn đám Hắc Vân tràn ngập khắp nơi, không khỏi cười. Từ viền hít nhìn đám Hắc Vân mở rộng phía, phía tây, lấy ánh mắt của hắn có thể thấy rõ Trong đám mắc vụ kia ẩn tàng rất nhiều linh hồn, số lượng rậm rạp như thế, cho dù hắn cũng khẽ hít một hơi. Tên hiền hộ pháp này, xem ra lần này thật là đầu tư. Cái gọi là vạn hồn vệ linh trận cần một số lượng linh hồn rất khổng lồ, những ngày đó xuất phần đế quốc. Thì vị hồn điện, thiết hộ pháp kia cũng không đạt tới cái yêu cầu xây dựng một trận pháp lớn như vậy. Tiêu viêm, bữa tiệc lớn lần này chắc người vừa lòng. Chờ đến khi rơi vào tay hồn điện, ta sẽ thỉnh cậu. Để được hảo hảo chiếu cố ngươi, trên mặt Hàn đầy vẻ dữ tợn, hướng Ti Viêm cười to, Ti Viêm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chợt chuyển về Hắc Vân tràn ngập, cái gọi là vạn hồn vệ linh trận kia, rõ uy lực không nhỏ, nếu muốn phá giải chỉ sợ có chút phiền phức a. Quyết tử trên vách núi đá, Hắc Vân quanh thân hộ pháp bắt đầu co rụt lại, biến thành một bóng đen không rõ hình dáng, ngón tay búng ra, một luồng máu tươi đỏ sẫm cuối cùng tiến nhập vào Hắc Vân máu tươi tiến vào hắc Vân lội lên rất nhiều tia sáng màu đỏ dậm quỵ dị những tiếng hét thề lương từ trong đó chuyển ra látào đáắc Vân dừng lại yên lặng trong nhé mắt vô số linh hồn hung lệ đỏ như máu từ trong đó giống như là một cơn mưa giào lao xuống sau đó khuôn mặt giữ tợn và gát máuùng giữ nhìn về phía tiêu viêm biến hóa đột nhiên làm cho tiêu viêm cả kinhkhẽi khoát một tiếng bàn tay chợt lắm chặn một luồng họa diễm xanh biếc dữ dội bay đi không chung một đường lướt qua và Vàm là những huyết sắc linh hồn dính phải lục sắc hỏa diễm, lập tức bị thiêu đốt, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rào, những người có thể được Tiêu Viêm mời đến đều là những cương giả thực lực không kém, từ lúc đầu đã đem Đấu Khí bao phủ khắp thân mình, Hiện giờ thấy bên kia đám linh hồn như lũ sói đói đánh về phía này, Đấu Khí nhất thời bùng lên sau đó hung hăng bổ về đám linh hồn. Đao phòng sắc bén được bao phủ bởi Đấu Khí, Lực đồ để phá lúi lấp xong Mấy cái linh hồn lập tức bị xé sách Nhưng những linh hồn sau khi bị xé sách Trong nháy mắt trở thành một cỗ hồi khí Lượn lờ bay lên Cuối cùng tiến nhập vào trong hắc vân Làm cho cảm giác áp bức Chữ trên mây Truyền xuống Càng tăng thêm lồng đậm Chết tiệt Đầu khi đối với đám linh hồn này Thường tổn khá lớn Nhưng chúng lại vô cùng vô tận Cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng hao tổn mà chết trưởng thường trong tay tiêu lệ liên tục vũ động mỗi lần huy động đấu khí mang thuộc tính lôi trúc đều muốn xuyên thụ đạo linh hồn nhưng mà đạo linh hồn nho nhỏ như vậy phía sau đồng như bầy giói cơ hồ không đếm nổi sau khi giết được mấy chục đạo linh hồn hắn nhịn không được thợ gấp một hơi quát to với tiêu viêm Bề cạnh tiêu viêm tiểu ý tiên của tổ thiền vẫn không lập tức giết thân mà có mày nhìn đám hấ vân nồng đậm với ánh mắt bọn họ tự nhiên có thể thấy Theo việc càng nhiều linh hồn bị giết năng lượng ẩn chứa trong một tầng mây càng ngày càng mạnh trận pháp này có chút cổ quái từ việcêm nằm ngón tay búng ra làm đạo họa Diễm xuất hiện đem làm đạo linh hồn đốt cháy thành hư vô nhìn lắm đạo bụi khí nhà nhạt, nhạt vang lên nhễn màyả nhẹ giọng nói chỗ lợi hại nhất của trận pháp không phải là sự công kích nhìn như vô cùng vô tận của đám linh hồn kia kỳ thực bọn họ chỉ là một đám gia súc mà thôi mỗi một đạo linh hồn bị chém giết sẽ trở thành một đạo linh hồn thuần túy lực Bị đám hắc Vân hấp thu bên trong mà theo việc càng ngày càng nhiềuu linh hồn hội tụ thì sẽ xuất hiện một hung hồn được tạo bởi sự tụ tập của hàng vạn linh hồn hung lệ hung hồn này trực tiếp ấn theo linh hồn Hiên hộ Pháp và cách khác khu hồ này sẽ trở thành hóa thần của Hiên hộ Pháp hơn nữa thực lực không kém bao nhiêu đương nhiên nếu hóa thân bị ủy thì thiênên hộ Pháp cũng chịu phản ph rất nặng nếu như vạn phẽ không ngừng nhẹ thì rơi xuống đỗ hoàng lạng thì đương trường bị hung linh Chiếm giữ thần trí trở thành một cái khối lỗi Chỉ biết giết chóc Tôi thiền ánh mắt cắt gào nhìn đám hắc vân Trên đỉnh đầu trầm dọng nói Hơn nữa theo ta được biết Mỗi lần thi triển những cái việc lớn như thế này Sẽ tiêu hào linh hồn Mà không phải tiêu hào số lượng lớn nhỏ gì Bình thường có rất ít người Trong hồn điện thi triển loại trận pháp này Bởi vì nếu như sau khi thi triển Loại trận pháp này mà không nhận được sự hồi báo Không tương xứng với linh hồn kia Chắc chắn Sẽ gặp đại hình hồn điện Từ vị của nó chính là sống không bằng chết Có lẽ hắn cho rằng bắt được ta Tương đương với sự tiêu hào Của đám linh hồn kia Tiêu viêm nhẹ giọng nói Tô thiền gật đầu Muốn phá giải trận pháp này Mà đem hiền hộ pháp Đang làm mất trận đánh chết Nhưng tên kia sớm đã ẩn nấp bên trong đám hắc vân Hơn nữa được vô số linh hồn trái đất Rất khó dẫn xuất Tô trưởng lão đắc ý nói Chẳng phải là chỉ cần chờ Sau khi hắn đem được Hùng hồn kia thành công ngưng tụ Rồi tiếp tục đem ăn đánh chết là được sao Tiểu uy tiên trao mày nói Nếu như hùng hồn kia thực sự ngưng tụ thành công Như vậy ngoại trừ mạc thiết hành ra Vậy đối phương có bốn gã đấu tông cường giả Nói vậy bên họ cũng quá tốt Tiểu viêm nhú mày cũng có chút đau đầu Thủ đoạn của hồn điện quả nhiên không phải chính đạo Mỗi lần đều làm cho người ta khó lòng phòng bị Hắc hắc tiểu tử Vẫn nạc tâm viêm là khắc tinh của linh hồn Bình thường linh hồn gặp nó tránh còn không kịp Người cự nhiên còn đau đầu, trong cơ thể người có hai loại dị họa quả thật là Lão Phu không dự đoán được, nhưng mà loại người như ngươi có thể dùng hợp dị họa, nói về uy lực, quả thật còn mạnh hơn cả vấn nạt tâm viêm, mà dùng hợp cũng giảm đi năng lực độc khấu của vấn nạt tâm viêm, chính là diệt hồn, người không có chú ý, khi người dùng dị họa này đánh chết, linh hồn sao, linh hồn thoát ra so với người khác chẳng phải nhạt hơn rất nhiều. Nếu như người đơn thuần chỉ sử dụng vấn lạc tâm viêm mà nói, những linh hồn kia trực tiếp sẽ hóa thành hư vô, không lưu lại một tí linh hồn lực nào. Đương nhiên người phải nhớ kỹ, khi sử dụng vẫn lạc tâm viên, thì phải sử dụng ngũ luân lì họa pháp, khống chế hỏa quyết, bằng không với thủ pháp khống chế thô sơ của ngươi, sao có thể chống cự nhiều linh hồn như vậy? Ngay khi tiêu viêm đang chậm ngâm, một âm thanh già lua đột nhiên hiện trong đầu. Ngày được âm tay này, ngón tay tiêu viêm nhất thời không tự chủ được, sở trên nạp xới, ngón tay cái, hào quang trong mắt hiện lên, là chủ nhân trước của bất nạt tâm viêm. Sự lý giải của thiên hỏa tôn giả đối với nó tự nhiên xa hơn rất nhiều tiêu viêm, cảm tạ diêu tiên sinh rồi, trong lòng mừng rỡ một lời cảm ơn. Đối với thiên hỏa tôn giả, tiêu viêm trong lòng cũng... vừa động, hỏa diễm xanh biếc trong cơ thể lập tức chậm lại, đạm dần, thay vào đó là vẫn nặc tâm viêm vô hình vô sắc. Khi ngọn lửa vô hình xuất hiện, bên kia đám huyết sắc linh hồn giống như không biết sợ hãi lại đang ùn ùn đánh về bên này, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ cự nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, quả nhiên là hữu, hữu Thấy thế Tiêu Viêm trong lòng vui sướng. Ấn kết trong đột nhiên thay đổi, một ngọn lửa vô hình từ cơ thể chợt bùng phát ra, Cuối cùng theo sự biến hóa của thủ ấn, ngai trên đỉnh đầu lập tức hóa thành một con họa linh lang khổng lồ. Theo việc họa linh lang thành hình, đám huyết sắc linh hồn đầy trời kia đột nhiên trở nên bất an hẳn lên. Khí thế đánh vào cũng không còn hung hãn, không sợ chết như trước. linh lang ngẩng đầu lên trời thét một tiếng, những dao động tựa như sóng âm từ trong miệng nó khuếch tán mà ra, và linh hồn dao động vô hình này đánh phải dường như là nhảy trong nháy mắt. Kịch liệt run rảnh, sau đó thịch một tiếng hoát thành hư vô, mà mỗi lần khi linh hồn vỡ tan, cũng không xuất hiện một tí linh hồn nào. Với sự diệt sát quy mô lớn như vậy của họa linh lang, phía dưới áp lực do những linh hồn dây dưa khổ chiến đối với mọi người cũng đại dạng đi, mất đi ưu thế về số lượng. Những đám linh hồn này sao còn có thể là đối thủ của mọi người, dường như chỉ cần vài cái chém giết là chết sạch sẽ. Cuối cùng, đám hồi khí kia lập tức bị họa linh lang lút vào trong bụng. Giữa sân biến hóa đột nhiên nghiêng về một bên, khiến cho khuôn mặt sứ tợn của Hàn Phong dần cứng lại. Ánh mắt cắt gào nhìn làng họa linh trong mắt kiếp sợ. Tiêu viêm hắn từ khi nào hiểu được cách khống chế họa pháp cao thầm đến vậy. Khống chế họa pháp như thế, Hàn Phong tự nhận cho dù hắn hôm nay cũng có thể đạt tới, mà tiêu viêm cực nhiên lại làm được. chương 905 Hùng hồn ngưng tụ Ngào hỏa làng Cộng lồ ngựa mặt lên trời trù một tiếng dài, nhanh chóng khuếch tán ra sóng âm vô hình, toàn bộ đánh xuống linh hồn thể màu đỏ như máu, mang bà động làn xuống hóa thành hư vô, làm cho linh hồn lực không nào thế nào tạm ra được. Vẫn là tâm viêm, hào tiêu tử, ta cũng đánh giá thấp về ngươi, không ngờ người cự nhiên có thể thao túng nó đến trình độ này rồi. Cùng với hỏa linh làng cổng lồ, đàn đại sát tứ phía, Trong đám mây đỏ sẫm mịt cũng chuyển động mãnh liệt, một tiếng gầm hỗn loạn vang vọng như sấm, màng già Hàn Ý kinh dị. Tiêu Viêm không hề quan tâm đến tiếng gầm của hiên hộ pháp, ngừng tụ tâm thần, khống chế hỏa lang khổng lồ, đây là tầng thứ nhất của hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa pháp. Lấy trạng thái linh hồn lực của Tiêu Viêm, hiện tại lần tụ thành công không mất khí lực quá lớn, nhưng tu luyện tầng sau so với tầng trước khó hơn thập bội. Bất quả khi tu luyện thành công làm loại hỏa linh tê tụ, thiếu y lực cực kỳ đáng sợ. Mất đi sự bổ sung cực lớn của linh hồn lực. Áp lực tràn ngập trong đám mây đen cũng chậm rãi dừng lại. Mây đen bốc lên, từ chính giữa không ngừng truyền ra tiếng gạo thét thê lương. Các các tiểu tử, uy lực vẫn là tâm biềm thực sự nằm ngoài dự kiến của buộn hộ pháp. Nhưng người đừng có ý nghĩ khởi dạng là hoàn toàn có thể phá vỡ và hồn phê linh trận. Trong mây đèn tràn ngập đột nhiên vang đến tiếng cười lạnh phiều đáng của hiên hộ Pháp quyết hồn cổ. Cùng với lúc tiếng cười lạnh của hiên hộ Pháp bọng xuống trong tầng mây tối đen kia đột nhiên bắn ra một tia máu mạnh mẽ kèm theo một tiếng thê lương trói tai từ giữa truyền ra thậm chí còn có thêm âm thanh kèn kẹt tựa hậu như vật gì đó đang bị cắn nuốt làm cho người ta phải sờn tóc gáy. Tên kia lại để cho tất cả linh hồn tự tuân phép lẫn nhau, như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện hung hồn. Tổ Tiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn tầng mây đen trộn lẫn màu đỏ như máu, cảm nhận được cảm xúc hung lệ kinh người truyền ra từ trong đó, không khỏi trầm giọng nói. Địch Viêm nhíu cũng không trả lời, thu ấn trên tay cấp tốc thay đổi, không ngừng tạo ra từng đạo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nháy mắt đã chuẩn bị xong trong miệng quát nhẹ: "Đi!" Trong tiếng quát vang vọng trên đỉnh đầu của đám người tiêu viêm, xuất hiện một họa linh lang khổng lồ. Trong đôi mắt bắn ra một ngọn lửa mạnh mẽ, lượn lở như thực thể. Trên thân thể của lăng, hình to lớn, dài ước chừng một trượng, ấm ổng bốc lên một ngọn lửa vô hình, biểu phù xung quanh. Ngào trên hồn tần tỏa ra như độ kinh người, họa linh lang hú lên một hồi dài, thân thể vĩ đại phóng tới mạnh mẽ như chớp. Bèn vậy cái chớp mắt xuất hiện giữa đám mây đen, sau đó bạo ngược đâm thẳng vào bên trong, bị hỏa linh lang tiếp cận, đám mây đen như bị dọa cho chấn kinh, nhất thời co rụt lại rất nhiều, những tiếng gào thét thê lương bên trong nhất thời trở nên im ắng trong khoảng khắc. Một tiếng hừ lạnh bất chợt truyền ra từ đám mây đen, một cỗ ác vụ chợt sững động, mơ hồ hiện ra thân hình hiên hộ pháp, chỉ thấy một bàn tay vung ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống hỏa linh lang. Một cú hắc vụ đen kịt nhất thời bạo dũng phát ra, theo bàn tay đang đè xuống kia, cùng với ngọn lửa vô hình của Hỏa Linh Lang phiêu phiêu đàn lẫn vào nhau, bộc phát âm thanh xu xu rất chói tai. Hỏa Linh Lang gặp ngăn trở, làm cho Tiêu Viêm tinh thần liền liền thong nhíu mày, thủ ấn biến đổi, linh hồn lực mạnh mẽ truyền động, từ trong mi tâm bạo dũng phát ra như tia chớp, cuối cùng tiến vào trong thân thể Hỏa Linh, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tiêu Viêm. Thân hình của họa linh lang một lần nữa bành trướng thêm một trựa, trù một tiếng dài, phun ra một luồng vô hình hỏa diễm đánh tới hiền hộ pháp. Cảm nhận được dao động linh hồn lực ẩn trước bên trong vô hình hỏa diễm, lòng hiền hộ pháp cũng hơi căng thẳng, vẫn là tâm viêm đối với linh hồn có thể gây ra sát thương đặc thù lại phối hợp với trình độ khống hỏa cao siêu của tiêu viêm, hủy lực càng tăng mạnh. Bởi vậy, mặc dù có cấp bậc nhán cũng không dám chính diện ngành đón, ý niệm trong đầu hiện ra. Hắc vụ trên thân hình của Hiên hộ pháp cấp tốc khuếch tán, thân ảnh của hắn trở run lên, nhanh như quỷ mị trốn trong mây đen. Suỵ suỵ, tuy vô hình hỏa diễm chưa có đánh trúng Hiên hộ pháp, nhưng vẫn trực tiếp chiếu thẳng mây đen, sau đó chỉ bằng vào nhiệt lượng kinh khủng sinh ra, cự nhiên đem tầng mây đen kia xé rách một khoảng trống khổng lồ, khoảng chừng 8 trượng gì đó, khi tầm mắt xuyên qua khoảng không, đồng tử đám người tiêu viêm nhất thời co rụt lại, chỉ thấy bên trong đám mây đen, đồng kìn kịt những linh hồn đang như sói đói. Tồn vệ lẫn nhau, giống như là tình trạng một bầy côn trùng bị nhốt trong hộp, chạy qua giết chóc tàn bạo lại ăn thịt đồng loại của mình, thông qua việc này mà tồn tại tới phút cuối. Đám linh hồn kia tựa như chỉ biết tồn vệ lẫn nhau, tạo lên một cảm giác hung tàn bạo ngược vô cùng khủng khiếp, làm cho người ta ghê sợ. Ở sâu trong tầng mây đang tràn ngập lệ khí, đám người thiêu biệm cũng có thể mơ hồ nhận được hung hồn kinh khủng nhanh chóng thai nghén mà thành, phá cho ta Sắc mặt tiêu viêm hơi trầm xuống, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, chợt kích ra một cái cột hỏa diễm vô hình, chiếu thẳng vào bên trong tầng mây, lộ ầm một tiếng, lan ra những cái đợt sóng nhiệt nóng cháy cuồn cuộn. Phàm là linh hồn thì chạm phải đều là bị tiêu biến thành hư vô. Tiểu tử kia người đã hủy diệt gần 1000 linh hồn của ta, món nợ này bổn hộ pháp sẽ hào hào tính toán với ngươi sau, nhưng chỉ bằng sức của chưa có khả năng ngăn trở hung hồn thành hình. Âm thanh lạnh lẽo của hiên hộ pháp chậm rãi chuyển ra trong tầng mây cuồn cuộn. Âm thanh vừa dứt tứ đạo linh hồn mạnh mẽ dị tường đột nhiên xuất hiện tại tầng mây, giống như là mãnh hổ hạ sơn vọt vào bên trong vô số linh hồn, sau đó điên cuồng thôn phệ. Tứ hồn này chính là do buồn hộ pháp, hào tầm tổn sức sau ba năm mới bắt được. Khi còn sống, thực lực đều là cường giả đỗ hoàng đỉnh phong. Sau khi thu phục, ta không lỡ lấy ra sử dụng, nhưng tình huống này ta đành phải hy sinh để đối phó với ngươi Lực cắn nuốt của bốn đạo linh hồn cực kỳ khủng bố. Trong một phút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ linh hồn trong tầng mây đã bị thôn vệ hoàn toàn, mà trong khi cắn nuốt, hắc vụ âm hàn trong tầng mây đặc đặc, un un kéo tới, chống đỡ một kết của hỏa linh lang. Khi bốn đạo hồn phách hoàn thành việc thôn vệ, cũng là lúc hung hồn xuất hiện. Ta và Tiểu Ý Tiên cùng động thủ, không thể ngồi chờ chết được, cảm thụ được sự áp tách trên tầng mây đen kịp, tôi thiền cầu mày nói. Nếu các người động thủ Hàn Phong ưng sư náo nhân cũng động thủ để theo ta lên trước. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, tay vẫy nắm chặt, hiện ra một luồng hỏa diễm xanh thẫm. Tay trái xuất ra một trảo hướng vẫn lạc tâm viêm trên bầu trời, kéo thân hình linh lang cấp tốc trở về, hóa thành một đạo vô hình chi hỏa phủ trước mặt Tiêu Viêm. Hai đóa hỏa diễm vô hình vô thanh vô tức trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, chợt nhanh chóng dung hợp lại. Trong lúc hỏa diễm đang dung hợp, một đóa hỏa liên xanh biếc, nhanh chóng hình thành vẹn vẻ khoảng khắc hiện lên trong tay Tiêu Viêm, đấy thực lực hiện giờ quán thi triển Phật Lộ Hỏa Liên chỉ do hai loại dị hỏa xung hợp, cơ hồ tựa như hạ bút thành văn, nhẹ nhàng thoải mái. Thế hỏa liên thành hình, tiêu Viêm vừa muốn phóng ra, biển tài lại chuyển đến âm thanh của Thiên Họa Tôn Giả. Tiêu Viêm cố gắng đừng hủy đi hung hồn kia, ngay vậy đôi mày của Tiêu Viêm hơi cau lại, trong lòng nghi hoặc hỏi: "Diệu lão thiên sinh, người nói vậy là ý gì? Nếu hung hồn ngưng tụ thành công thì số lượng Cường giả đấu tông của đối phương có thể vượt xa chúng ta mà hiện giờ chúng ta chưa có thể hồi phục thực lực. Thiên Họa Tôn Giả cười cười bên trong thanh âm có chút cuồng nhiệt, Hùng hồn kia hãy giao cho ta, ngưng tụ nhiều linh hồn lực như thế, đối với ta chính là vật đại bổ, nếu ta có thể thôn phệ luyện hóa toàn bộ linh hồn lực lượng, có khả năng khôi phục đến đẳng cấp đấu tông." Trần Mạch hừ nhướn lên, tiêu viêm tay chỉ đoán một chút, "Nếu Thiên Họa Tôn Giả có thể khôi phục cấp bậc đấu tông Đối hắn sau này tuyệt là một sự trợ lực rất lớn. Diệu lão tiên sinh, mới có thể chắc chắn tu phục được hung hồn kia trước. Nó được hình thành từ vô số cảm xúc bạo lệ. Nếu như thôn phệ chỉ sợ ảnh hưởng tới thần trí. Tiêu viêm trần trừ một chút rồi hỏi. Cà khà, việc này phải làm phiền đến ngươi rồi. Chờ sau khi ta thu phục hung hồn này, người màng vẫn là tâm viêm cho ta mượn sử dụng một thời gian. Trong lòng thở vào nhẹ nhóm, tiêu viêm mỉm cười nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu viêm đi Ti Hôn hồn đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Bên Tiêu Thiên thấy Tiêu Viêm đã dung hợp hóa liên thành công, tự nhiên ngây người bất động, không khỏi xuất giọt cao giọng thúc dục. Nghe được lời thúc dục của Tô Thiên, tinh thần Tiêu Viêm cũng phục hồi, hướng phía lão cười nhẹ một cái, sau đó ngước nhìn lên đám mây đen bên trên chậm rãi nói: trưởng lão không cần lo lắng về hồn hồn kia, nó không thể gây ra sóng gió gì được đâu." Khi một lời của Tiêu Viêm vừa dứt, trên tầng mây đang vũ trên bầu trời vang lên một tiếng rít chói tai mạng lẫn âm hưởng, tê lương cuối cùng đọng lại thành một cái đạo khí thế bạo ngược chậm rãi buông xuống. Từ bên trong vang vọng ra tiếng cửa như điên chói tai của Hiền Hộ Pháp, điềm nếu hôm nay người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, Bổn Hộ Pháp sẽ làm cho người bớt chịu đau khổ.